cho đến gần ngôi mộ của ông cố nữa bóng người nọ lại quỳ xuống thì đứng lên đi tiếp dường như là vẫn không xuất hiện ra sự có mặt của tôi ở đây nhìn theo hướng của người đó tôi thở phào một hơi đây chính là cô ấy cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy được rồi bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc đến nỗi tôi có chết cũng không thể quên nổi tôi hăm hở chạy theo quên hết nỗi sợ hãi ở trong lòng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 Trên đường trở về trời lại nổi rông gió cuồn cuộn Nên là lúc nãy tôi trông thấy Thế còn chưa kịp nhắc nhở tôi xào xào về cẩn thận Thì thấy cô ấy đã trợn trừng mắt lên Còn người hàn lên những tia máu đỏ Biểu cảm dữ dằn nhìn đi đâu đó Tôi buồn rùn cả chân tay nhìn theo Chỉ thấy những bóng trắng lấp ló nhấp nhô ẩn hiện bên những ngôi mộ Dưới chân của tôi có những tiếng động Tôi sợ thoát cả mồ hôi nhảy dựng cả lên như không kịp một cánh tay từ trong bụi rậm gần đó thò ra, tóm đít chân của tôi, kéo tôi vào trong bụi rậm. bên tai của tôi vang lên tiếng cười khủng khục, tôi tuyệt vọng mà nói, tôi xào xào, hãy cẩn thận. phải một tiếng, một bóng người vọt đến, tôi xào xào nhanh như cắt xuất hiện trước mặt của tôi, thò tay bắt lấy cánh tay kia, nghiến răng nghiến lợi ra sức bóp chặt cánh tay đó. khuôn mặt cô ấy hẳn lên những tia máu đỏ biểu cảm hung ác. Bàn tay đang bóp chặt cánh tay nọ cũng nổi đầy gân xanh. Trong bụi rậm phát ra tiếng người. Thì ra là mày chiếm thân xác của con gái tao. Thì ra người này là lão già nhà họ tô đó, cha ruột của tô xảo nghi. Không, ông ta không phải là người, ông ta chết rồi mà. Nhìn cánh tay của ông ta, đầu ngón tay với những móng tay đã dài ra nhọn hoắt, hóa thành màu đen xì tuy dùng mình ớn lạnh. Đừng nói là ông ta đã hóa quỷ đấy chứ Người nhà của họ tuổi này Sao toàn một đám bất lương độc ác vậy Tô xào xào Nghiến răng kèn két Ánh mắt đầy sắc lạnh Lúc này tôi mới nhận ra khi đến đây Cô ấy mặc trên người bộ đồ kiểu thời xưa Tóc vẫn cầu kỳ Trên đầu có vài cây châm Lúc này cô ấy rút phát cây châm Ở trên đầu Nghiến răng nghiến lợi đâm tới thấp vào cánh tay nọ Mỗi một nhát đâm Là một lần những tiêm máu bắn lên Còn có tiếng kêu gào thê lương từ trong bụi rậm phát ra Thứ máu kỳ quái màu đen thẫm trông rất ghê sợ Có mùi tanh tưởi người mà muốn nôn Máu đen bắn lên đất đến đâu Cây cỏ chỗ đó héo tàn đến đấy Tiếng người trong bụi rậm nhỏ dần Cuối cùng cánh tay nọ cũng biến mất Hai chúng tôi mệt mỏi dìu nhau trở về Trong lòng của tôi vẫn còn muôn vàn những thắc mắc Bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy mà lại không thấy tô xáo nghi đâu tôi không dám hỏi tôi xào xào nhìn cô ấy mệt mỏi bơ phờ tôi thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho cô ấy nữa nhưng còn một chuyện tôi vẫn canh cánh ở trong lòng tôi xào xào có mang theo nhang thắp hương tôi đưa cô ấy đến trước mộ của đường gia kỳ con quỷ đầu đàn đáng thương trước đây tôi đã chôn xác giúp nó tôi thật sự rất ân hận không mang hình tượng gì quỳ sụp xuống trước mộ khóc nức nở tiếc nuối lớn nhất trong đời của tôi là không bảo vệ được người anh em tốt này tôi xào xào im lặng không nói gì chỉ cúi đầu đứng đó Tôi biết tính tình của cô ấy không thích nói nhiều có thể nghiêm trình đứng đó cúi đầu chứng tỏ cô ấy cũng rất áy náy đâu đó có tiếng sột soạt phát ra tôi nghĩ chỉ là chuột rán gì đó ở nghĩa địa gặp mấy âm thanh như vậy tốt nhất là lờ đi nhưng tôi thấy kỳ lạ vì tôi xào xào bỗng nhiên đanh mặt lại nhìn ngó xung quanh tôi xào xào là ai chứ là đại ma nữ đến từ ba trăm năm trước đối với các loại động tĩnh bất thường cô ấy luôn phản ứng rất nhanh nhạy tôi có linh cảm không lành thấp thầm hỏi có chuyện gì vậy tôi xào xào vẫn như cũ nhìn tới nhìn lui một lúc sau mới thở dài xua tay không có gì mau về thôi chúng tôi trở về nhà người ngơ bê bết máu như hai xác chết tôi vào trong nhà tắm điên cuồng xả nước kỳ cọ các kiều mới hết được Những thứ mùi kinh tờm ám trên người Làm xong thì trời cũng gần sáng Tôi nhìn tôi xào xào mệt mỏi nhắm mắt lim dim Nghĩ bụng mình có nên thay đổi cách xưng hô với cô ấy không Thế là tôi nghĩ đại một câu để nói Hôm nay nàng đẹp lắm Tôi xào xào đang nhắm mắt lim dim Nghe vậy mở mắt chừng nhìn vào tôi Là ta đẹp hay là thân xác của tôi xào nghi đẹp Tôi nghẹn họng á khẩu vài giây Sợ hãi nuốt nước miếng rồi trả lời Nhắc như đinh đóng cột Nàng đẹp tôi xào nghi là ai ta không quan tâm Tôi xào xào Thôi trởn mắt giọng nói dịu đi vài phần Nhớ kỹ những lời chàng nói Tôi cười bóp lưng bóp vai Nịnh nọt cô ấy Tôi xào xào miệng khéo phát ra âm thanh hừ hừ phần về cái dây chun buộc tóc ở trên tay phần một tiếng âm thanh dây chun Bắn vào một con thạch sùng Ở trên trần nhà Cây dây chun rơi xuống sàn Còn sắc của con thạch sùng đã dính lên trần nhà nát bè bét. Chúng tôi trở lại thành phố, sức khỏe của tôi đã bình phục. Từ đến trường cấp 3 Thanh Hoa dạy thực tập như kế hoạch trước đó, mọi thứ đều ổn bình yên không sóng gió, cho đến lúc mà chúng tôi gặp lại cô ta. Tháng 7 âm lịch, thời gian qua công việc của tôi rất ổn định, được nhận và dạy biên chế tại một trường cấp 2 danh tiếng. Nhờ số tài sản của nhà họ tôi để lại, Tôi cũng tập tành chơi chứng khoán. Có tôi xào xào giúp đỡ, việc gì tôi làm cũng đều xuân sẻ thuận lợi, kiếm đường khá khá tiền. Cha tôi ở không cũng quá lâu nhớ về nghề cũ, vậy là tôi dự định mở một tiệm thuốc chuyên về thảo dược. Cha tôi lo điều chế, tôi và tôi xào xào lo việc kinh doanh. Việc trước hết tôi cần làm là đi tìm mặt bằng để mở tiệm. Thành phố tức đất tức vàng, tìm chỗ thích hợp cũng không hề đơn giản như tôi nghĩ. Để nhắm chúng vào chỗ nào thì y như rằng mấy hôm sau là gặp chuyện rắc rối thật kỳ lạ. Mẹ của tôi dặn đi dặn lại là thắng cô hồn hạn chế ra ngoài đường. Nhưng tôi chẳng may may để ý. Cho là bà nghĩ xa xôi quá. Cho dù có gặp ma thật thì cũng đã sao. Tôi xào xào là đại ma nữ cô ấy sẽ cứu tôi thôi. Trong khi chưa có mặt bằng mở tiệm thì chúng tôi vẫn còn kinh doanh online. tay nghề của cha tôi rất giỏi. Hầu như cả khu vực chung cư đều biết đến ông. Mỗi buổi sáng cha của tôi đều đi tập dưỡng sinh, quen biết nhiều ông chú và bác lớn tuổi khác, mà người già thì sao, ốm đau bệnh tật, rất ghét phải đến bệnh viện. Cha có quen một người bạn, trong nhà có con dâu đang mang bầu sắp đến ngày sinh. Ông chú bạn của cha tôi kể lại rằng, con trai của chú ấy đi công tác, công việc rất bận rộn, không biết có về kịp lúc vợ sinh hay không. Mà chị vợ đang mang bầu cho nên cũng hay nghi ngợi linh tinh lắm. Luôn nghi ngờ rằng anh chồng có tính nhân ở bên ngoài, bỏ mặc vợ ở nhà bụng mang dạ chửa, Cho nên ông chú nọ thường đến mua thuốc của cha tôi. Chỉ là thuốc dưỡng thai, thêm một vài thứ khác giúp thanh lọc cơ thể giúp ngủ ngon. Thẳng cho đến ngày chị vợ vào trong phòng sinh, anh chồng vẫn chưa về đến nhà. Chị ta ngày nào cũng than thở chồng đi biển biệt không về, vô trách nhiệm với gia đình, gặp ai là than với người đó thành ra cả khu trung cư đều đã biết chuyện nghe nói chị ta bị sinh khó và trong phòng sinh nửa ngày trời mà vẫn không đưa được đứa bé ra ngoài anh chồng vẫn biệt tâm tích không thấy bóng dáng đâu chị vợ chịu đau đớn cả về thể xác và tinh thần cuối cùng thì không qua khỏi một xác hai mạng cả khu trung cư bàn tán xôn xao Chỉ rủa tên chồng nọ không đáng làm người không bằng cầm thú Ông chú bạn của cha tôi rất buồn, cha tôi động viên chú ấy rất nhiều nhưng cũng chẳng ăn thua. Hôm đó cha tôi từ nhà chú ấy trở về lắc đầu ngán ngẩm nói với tôi, Đúng là mệnh khổ thằng nghịch từ đó về rồi, đang đập cửa gào thét đòi vào nhà, nhưng lão Lý nhất định không chịu, lão coi như là không có đứa con như nó. Lão Lý chính là ông chú bạn của cha tôi, mà chuyện chẳng có gì đáng nói cho đến khi tôi ra nhà đi mua đồ khi đi ngang qua nhà chú lý tôi vẫn thấy tên cặn bã kia say xỉn nằm lăn quay trước cửa nhà tôi không nhìn được chửi rủa một câu đúng là thứ cặn bã tức thì đâu đó có âm thanh giọng nói của phụ nữ lọt vào tai mày mới là thứ cặn bã tôi sườn gáy ốc nhìn tới nhìn lui rõ ràng không có ai ở quanh đây tôi dồn hết sức chạy như là gắn bánh vào chân đi mua đồ nhanh nhanh rồi còn trở về nhà Có lẽ là mẹ tôi nói đúng, tháng bảy cô hồn hạn chế ra ngoài đường thì tốt hơn. Đến khi tôi quay lại đi ngang qua nhà chú Lý, thì vừa vặn thấy tên cặn bã kia được một cô gái dìu đi, miệng liên tục lè nhẹ. Cô thật chết rồi, em là nhất, em là nhất. Tôi không nhìn được quay ra nhìn đôi cậu nam nữ kia. Đúng lúc cô gái nọ ngẩng mặt lên, miệng khẽ nhích lên một nụ cười khinh bỉ tôi hóa đá tại chỗ khuôn mặt kia rõ ràng là tôi xào xào vợ tôi máu nóng trong người của tôi sôi lên tôi nhấc chân định đuổi theo thì có tiếng gọi hàn tĩnh dương mày còn ngốc ở đó đến bao giờ màu về đây hình như con dâu có tin vui rồi tôi tròn mắt nhìn về hướng người nói là cha mẹ của tôi đang mừng rỡ chạy ra trước cửa nhà mẹ của tôi phấn khích nói oang oang như thể sợ không ai biết hết nôn chưa hết nôn chưa còn chóng mặt không Tôi nghi hoặc chạy về nhà ngó xem thực hư như thế nào Thấy tô xào xào trong nhà vệ sinh nôn nòe Tôi ngây người Trong lòng vừa mừng lại vừa sợ Tô xào xào cô ấy đang ở đây Vậy còn người lúc nãy tôi gặp cô ta là ai? Người giống người trên đời này không thiếu Nhưng thái độ hận thù khi cô ta nhìn tôi không thể nào nhầm được Lẽ nào cô ta là tô xào nghĩ Là cô ta sao? Cô ta đã quay trở lại Cô ta đã bị gạch tên khỏi gia phà của nhà họ Tô. Bây giờ cô ta không được phép biến màng đến mảnh đất của nhà họ Tô nữa. Cô ta chỉ còn là một cô hồn. Chết tiệt tháng bảy cô hồn sao tôi lại không đề phòng sớm hơn chứ? Đúng lúc này thì tôi xào xào lại mang thai. Tôi lo suốt vó. Mỗi ngày tan về đều chỉ quanh quẩn ở nhà. Lúc nào cũng phải canh chừng cô ấy. Không rời mắt không lơ là dù chỉ là một giây.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 đang là tháng cô hồn mình phải cẩn thận phải cẩn thận tôi lẩm bẩm liên tục như vậy trong đầu nhìn qua máy quay xem người bên ngoài là ai tôi thấy có hai người một nam một nữ đang dựa vào nhau đứng ở đó người đàn ông miệng luôn kêu gào rin gì, hình như là đã uống say tuy không nhìn rõ mặt của họ nhưng mà tôi chợt nhớ ra đôi nam nữ mình nhìn thấy khi nãy đứng ở ngoài ban công trong lòng vừa bực vội vừa thấp thỏm gắt gỏng quát các người đi nhầm nhà rồi nửa đêm nửa hôm có ý thức một chút người đàn ông cười hình hịch miệng ú ớ nói xin lỗi nhà bên này mới là nhà của mình cơ tôi đứng hình bên cạnh nhà tôi là căn số một nghìn tám không có người ở thì ra chỉ còn căn số một nghìn sáu của nhà chú lý vậy mà tên này là con trai của chú lý tên cặn bã đã bỏ mặc vợ chết trong phòng sinh để lăng nhăng ở bên ngoài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 Thậm chí là có đoạn cô ta nhìn thẳng vào máy quay khuôn mạch thách thức. tôi Yến chặt răng tức giận, người phụ nữ đó ngoài tô xào nghi thì còn là ai. Nhưng mà hiện tại cô ta không có tồn tại trên đời nữa. Người gánh tội thay cho cô ta chính là tô xào xào vợ tôi. chiêu này của cô ta quả thật là cao tay, đủ âm hiểm, đủ thâm độc. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn tô xào xào bị cảnh sát dẫn đi vì cô ấy đang bụng mang dạ trừa Cho nên họ cũng không thể đối xử ngược đãi. Nhưng với tình hình hiện tại thì mọi chứng cứ đều chống đại cô ấy. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Chưa kể cô ấy còn về chịu sự mắng nhất chửi rủa của miệng đời. Trên đời này thứ người ta ghét bỏ nhất chính là loại tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Khuôn mặt cô ấy giống tô xào nghi như đúc từ một khuôn. Thờ hỏi ai sẽ tin cô ấy nói. Ngay cả gia đình của chú Lý thân thiết với cha tôi vậy mà cũng không tin. Thậm chí là cả cha mẹ của tôi cũng nghi ngờ đứa con dâu mà trước giờ họ đang rất yêu quý. Cũng phải thôi nếu mà tôi nói cô ấy chỉ là một hồn ma đang sống trong thân xác của Tô Sảo Nghi, liệu có ai tin tôi? Mọi người đang cười nhạo tôi bị vợ cắm sừng mà vẫn chăm lo cung phụng, nói tôi là kẻ ngu đần đầu óc không có được bình thường. Mặc trong miệng đời nói ra nói vào tôi vẫn ngày ngày vào trại giam thăm Tô Sảo Sảo. Tôi lo lắng tìm đủ mọi cách để cứu cô ấy. Trái ngược lại với sự lo lắng của tôi, tôi sao sao lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Khi tôi đến thăm, cô ấy chỉ nói Tôi xảo nghi chỉ là một hồn ma. Làm sao máy quay có thể ghi lại hình của cô ta? Đoạn video đó đã qua chỉnh sửa. Nghe cô ấy nói vậy, tôi mới ngớ người. Quả đúng là như vậy. Có nghĩa là có kẻ đứng sau giờ trò hãm hại chúng tôi. Tôi suy nghĩ muốn nổ đầu nhưng vẫn chưa đoán được là kẻ nào đã dở trò chúng tôi không thù oán với ai ngoại trừ người của nhà họ tô nhưng mà rõ ràng cả nhà họ tô đã chết hết không còn một ai đừng nói lại là một đứa con rơi khác giống như là triệu quân nấp trong bóng tối để chơi chúng tôi đấy tôi trở về nhà trong lòng chán nản não nề cha mẹ của tôi thấy vậy cũng chỉ biết thở dài có lẽ họ nghĩ tôi buồn chuyện vợ bị cắm sừng cũng không nhắc lại chuyện đó trước mặt của tôi Nhưng mà chắc chắn là họ cũng thất vọng về đứa con dâu mà họ yêu quý. Mà kể cho cô ấy ở trong trại giam chỉ quan tâm đứa con trong bụng mà thôi. Lại nói về tiệm thuốc của nhà tôi. Trước đó tôi đã tìm được một mặt bằng để mở tiệm. Công việc kinh doanh cũng khá khá. Nhưng mà sau vụ bê bối của tu xào xào chẳng ai thèm đến tiệm của chúng tôi nữa. Tôi chán nản, chán đời bây giờ lại còn chán hơn này cậu Hàn, tôi thấy tiệm thuốc của nhà cậu buôn bán không có được thuận lợi đâu. Cứ thế này, liệu cậu có trả được tiền thuê mặt bằng cho tôi mỗi tháng không vậy? đã thế thỉnh thoảng lại có người ném cà chua thối, trứng thối vào nữa. Cứ thế này về sau còn ai dám thuê chỗ chúng tôi nữa đây? chủ nhà cho thuê mặt bằng gọi điện thoại cho tôi, nói như tát nước vào mặt. Mỗi ngày một vài cuộc điện thoại như vậy. Lúc đầu ông ta còn nói bóng nói gió đuổi khéo. Nhưng về sau ông ta không kiêng nề gì nữa, nói thẳng ra là không cho tôi thuê nữa, ông ta để cho người khác thuê. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu của tôi, không biết chừng chính là kẻ đó. Đoạn video đó là do hắn chỉnh sửa, chắc hẳn hắn theo dõi chúng tôi cũng đã lâu, cho nên mới biết tôi xào xào hay bị dính líu đến những vụ giết người, thường xuyên bị mời đến đồn cảnh sát. Nếu gán tội cho cô ấy thì chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ. Hờ nữa một mình hắn không thể nào làm mọi chuyện êm xuôi như vậy. Nếu mà đoạn video đó, nếu mà đoạn video quay lại được khuôn mặt của tu xào xào đó được cảnh sát công bố, vậy thì chắc chắn có người phía bên cảnh sát thông đồng tiếp tay. Có lẽ tôi nên điều tra từ phía đồn cảnh sát. Tôi đến đồn cảnh sát trình bày nửa ngày, lấy lý do là tu xào xào cần phải đi khám thai định kỳ, cần phải cho cô ấy ra ngoài viên Cảnh sát thủ lý vụ án này có vẻ không kiên nhẫn nghe tôi nói. Mặc dù tôi đã nói dã hỏng nhưng anh ta vẫn một mực từ chối. Tôi tức giận bóp chặt nắm đấm, tên này chắc chắn có vấn đề. Tôi ngồi dình trong khóc quất trước cổm đồn của cảnh sát, chờ tin cảnh sát nọ đi ra. Tôi lặng lẽ bám theo hắn. Số tôi cũng quá xui xẻo, hình như hắn phải trực đến nửa đêm. cho đến lúc hắn đi ra tôi đã ngủ gục được mấy giấc. May mà vẫn bám kịp không để cho hắn chạy mất.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 Thôi cũng không sao Tôi luôn muốn trả ơn hai vợ chồng cậu Cảm ơn hai người đã giúp tôi Trừng trị à hồ ly tinh đó Thế thờ hồn hển Nghiêm túc suy nghĩ những lời cô ta nói Vậy ra cô ta là ai Chính là chị vợ đã được Tô xào xào trong mượn kiếm chém đầu Của tiểu tam đó Nhưng mà chị ta có thể giúp được gì cho tôi đây Trong lúc này tôi thấy Chị ta phiền phức nhiều hơn là được việc hồn ma nọ Cười lớn ngay mắt biến mất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 Tôi thấy bóng trắng nọ đã chui tọt vào xe của tên cảnh sát, trong nháy mắt đèn xe sáng lên, lao đi đâm thẳng vào hai tên đó với tốc độ bàn thờ Nhìn hai cơ thể bị húc tung lên dây bịch xuống đất, chân tay tôi dụng rời, Sẽ đến nỗi chân không đứng vững, rơi lầy bầy quỳ sụp xuống đất. Hồn ma nọ đã quay lại chỉ ta vỗ vỗ vai của tôi. Bọn chúng chết rồi, hai tên cặn bã đó đã chết. Tất cả những kẻ cặn bã đều đã chết rồi.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 ngay đến đây tôi liền sáng cả mắt lên vội vãi chạy qua chỗ đó. tôi cầm chiếc điện thoại bật đèn flash lên để soi, phát hiện chiếc usb đang được nắm trong tay của tên cảnh sát. cơ thể của hắn gần như là nát vụn máu mèm be bét, tôi nhìn mà không nhìn được muốn nôn mửa. cách đó không xa một tên chủ tiệm thuốc nụ cười cũng không khá khẩm hơn là bao. tôi sực nhớ ra chỗ này là bãi rác. mùi máu tanh nồng nặc nhanh chóng thu hút lũ chuột rắn kéo đến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 Cảnh sát phát hiện dưới chiếc ô tô cùng với những vết máu và một vài màu bộ phận cơ thể của người. Vụ án này được lên báo liên tục. Tất cả những ai từng dèm biểu mang nhít tôi xào xào bây giờ đều rối rít xin lỗi cô ấy. Những ngày sau đó thì cuộc sống của tôi trở lại với quý đạo cũ. Tiệm thuốc của nhà tôi lại đông khách trở lại. Công việc kinh doanh lại xuân sẻ. Tôi xào xào an ổn ở nhà dưỡng thai. Cuộc sống cứ diễn ra một cách bình thường như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng và bất an. Suốt cuộc hôm đó là ai đã cứu tôi? Ngày đó cứu tôi liệu xuất phát từ lòng tốt hay có mục đích nào khác? Nếu mà có mục đích khác nhớ người nào đó báo cảnh sát rằng tôi có xuất hiện ở hiện trường hay cây xác, thì tôi có một trăm cái miệng cũng không thể nào kêu oan được. Từ tôi đã giấu kín chuyện này, nhưng tôi xào xào là ai chứ? Cô ấy nhanh chóng phát hiện ra sự kỳ lạ của tôi, Càng hỏi tôi mãi đến khi tôi chịu nói mít thôi Nghe tôi kể xong thì hàng lông mày của tôi xào xào nhú lại Chán nổi đầy gân xanh Làm tôi có chút ái ngại Không lẽ người bí ẩn kia Có đặc biệt gì sao Hay là người đó và tôi xào xào Có quen biết nhau Điều quan trọng hơn là cả người đó Có làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của tôi hay không Sau đó tôi xào xào Ngày càng kỳ lạ hay cáu gắt Hay nghi ngờ bóng gió Ban đầu tôi cứ nghĩ cô ấy mang thai Cho nên tính tình khó chịu Nhưng mà càng về sau cô ấy lại càng quá đáng Đỉnh điểm là đến dịp Tết Nguyên đán Đám học trò của tôi rủ nhau Đến chúc Tết nhà tôi Bọn trẻ đi theo một tốt trường mười mấy đứa Có cả con trai và con gái Trường của tôi đang dạy Có mức học phí rất đắt đỏ Đồ hiểu đám nhóc này xuất thân ra thế Không phải là dạng vừa Mấy đứa con gái đã biết đến phấn son các kiểu Nhưng đây không phải ở trường Chuyện này tôi không quản chúng được Tôi và người nhà đều tiếp đón chúng tử tế, dù gì thì cũng là mấy đứa trẻ hoạt bắt lanh lợi thì ai mà chẳng yêu quý. Chỉ có mỗi tô xào xào là không, câu ấy chỉ ở trong phòng nói trong người không khỏe, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi. Tôi chịu cảnh này cũng quen rồi cho nên nhắm mắt làm ngơ. Đang nói chuyện vui vẻ thì mấy đứa con gái bỗng nhiên kêu đau bụng, thân là thầy giáo cho nên tôi cũng thấy lo. Tôi nói cha tôi là thầy thuốc có thể giúp đỡ được chúng. Chẳng ngờ cha tôi đã ra ngoài xem lễ hội từ sáng, với cái vốn kiến thức ít ỏi mà tôi biết tôi không dám cho chúng uống thuốc linh tinh được. Thế là mấy đứa con trai đưa mấy đứa con gái về nhà, tôi biết đám nhóc này chơi tân với nhau chắc chắn sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng tối đến ngày hôm đó tôi nghe được tin mấy đứa chúng nó đều phải nhập viện, năm đứa con gái vào viện cả năm. Nghe nói năm đứa đều bị băng huyết rất nghiêm trọng, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi ngớ người chúng mới chỉ là những đứa nhóc đang tuổi dậy thì, thì quái nào lại bị băng huyết nghiêm trọng. Còn có cả năm đứa cùng một lúc. Tôi nghĩ đến những biểu hiện kỳ lạ của tôi xào xào trong lòng nổi lên một dự cảm xấu. Có khi nào cô ấy đã làm gì đó với đám nhóc này không? Chúng đâu có tội tình gì chứ. Tôi cảm thấy mình có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Dù gì trước đó thì mấy đứa nhóc cũng là từ nhà của tôi đi ra. Tôi vội vã đi đến bệnh viện để thăm chúng. Tôi chỉ có thể hỏi han quan tâm một chút cho tròn trách nhiệm, chứ không thể ở lại lâu được. Nhưng mà chút thời gian ngắn ngồi ở bệnh viện cũng đủ để cho tôi nghe ngóng được, tình trạng của mấy đứa nhóc này rất là nghiêm trọng. Từ bệnh viện trở về nhà tôi mệt mỏi lao vào trong phòng, thấy tôi xào xào đang ngủ từ lâu, đôi lông mày nhú lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi cũng quá mệt cho nên không nghĩ được nhiều, đặt lưng xuống là ngủ cho đến sáng. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại tôi lại được tin tình trạng của đám nhóc còn nguy kịch hơn hôm qua Tôi lò sốt vó đến bệnh viện một chuyến nữa xem thế nào Thì bất ngờ bị tô xào xào ngăn cản thái độ cọc cằn Chẳng muốn đi đâu Tôi hơi bực mình nhưng vẫn cố gắng nhẹ giọng nói Tôi đến bệnh viện xem tình hình của mấy đứa nhóc Tôi vừa dứt lời thì đôi mắt của tô xào xào đắt đỏ ngầu chán nổi đầy gân xanh Một nụ cười âm u mà nói chàng muốn đi cứ đi nếu muốn chúng chết luôn thì chàng cứ đi đi nghe xong câu này toàn thân của tư hóa đá đến lúc này mà tôi còn không hiểu nguyên do mọi chuyện thì đúng là uổng phí hơn hai mươi năm sống trên đời này tôi tức giận mà nói tôi xào xào cô có phải bị điên rồi không nói vậy là bệnh tình của chúng là do chính cô bày trò tôi xào xào trợn trừng mắt tóc tai rối bù tất cả những đứa con gái có ý đồ với chàng đều phải chết Kể cả chúng và kẻ cứu chàng lần đó đều phải chết. Tuy ngớ người thì ra cô ấy vẫn còn ghi nhớ trong lòng chuyện người bí ẩn đã cứu tôi hôm đó. Trước giờ cô ta không hề ghen tuông mù quáng như vậy. Suốt cuộc người bí ẩn đó là ai mà lại khiến cho cô ta ám ảnh như vậy. Tô xào xào vẫn kích động quát mắng tôi. Cô ấy ngồi sụp xuống sàn hai mắt đỏ ngầu. Hai tay liên tục đưa lên vò đầu bứt tóc như một kẻ điên tôi bất lực ngồi xuống theo trong lòng xoắn suýt không biết phải làm thế nào trận ánh mắt của tôi lướt đến gầm giường có một thứ gì đó chăng trắng ở đó giống như là hình nhân vậy tôi vội thò tay vào gầm giường lấy chúng ra năm hình nhân mỗi hình nhân đều dán một lá bùa ở trên mặt phần thân dưới của chúng đều nhuốm màu đỏ tôi tức tái mặt suýt nữa không chịu được vung tay đánh tôi xào xào cô ấy không còn là một người vợ thông minh hiểu chuyện của tôi nữa Người trước mặt tôi bây giờ chỉ còn là một kẻ ghen tuông mù quáng, độc ác máu lạnh, không còn tính người. Nhìn đến cái bụng bầu bảy tháng của tôi xào xào tôi khẽ thở dài, lấy hết sự bình tĩnh của bản thân nói với cô ấy bằng thái độ nhún nhường. Ta sẽ tìm ra người hôm đó cứu ta là ai, nếu mà kẻ đó là người xấu chúng ta sẽ trừng trị hắn, còn những đứa trẻ kia xin nàng hãy tha cho chúng, chúng không có tội tình gì cả. Tôi nói nửa ngày trời, cuối cùng tôi xào xào cũng chỉ ngheo vào tai, Khi một màn nữ như cô ấy thật không khác gì chơi viết lửa, lúc thì thông minh nhạy bén, lúc thì lại suy nghĩ hành động kỳ quặc như một kẻ điên. Tôi trả lại mấy hình nhân cho tôi xào xào, sau đó cô ấy làm thứ gì với chúng tôi không biết, chỉ biết rằng sau đó vài tiếng thì nhận được tin bọn trẻ trong bệnh viện đã qua cơn nguy kịch đang phục hồi rất tốt. Giảng sáng, đúng vào không giờ hôm trước tôi được người bí ẩn đó cứu, tôi đưa tôi xào xào cùng đi đến bãi rác nọ. Tôi cũng đã hết cách. Chỉ làm thiết này mới hy vọng gặp lại được người bí ẩn kia Ba mặt một lời với họ Có vấn đề gì thì giải quyết nhanh chóng Tôi không muốn tôi xào xào nghĩ quần lại hại thêm người nữa Chúng tôi chờ mãi chờ mãi Chờ lâu đến nỗi mà tôi ngủ gật lúc nào chẳng biết Cho đến khi tôi xào xào âm ý gọi tôi dậy Tôi mới ngạc nhiên ngơ ngác Nhận ra có bóng người đang chạy thục mạng ở phía trước Tôi phóng xe đuổi theo Suốt cuộc chạy bộ làm sao mà so được với ô tô tôi nhanh chóng đuổi kịp rồi người nọ vào ven đường hay chúng tôi xuống xe người nọ nhìn cách ăn mặc và mái tóc dài tôi đoán là phụ nữ cho nên không muốn dùng bạo lực với cô ta tôi cất tiếng hỏi này cô tại sao thấy chúng tôi lại bỏ chạy cô ta ngồi thụp xuống úp mặt vào gối hình như đã bị chúng tôi dọa sợ cô ta sụt sịt khóc tôi thở dài hay chúng tôi đúng là có phần quá đáng nhưng mà tôi xào xào quá cứng đầu Tôi chỉ có thể ích kỷ chiều ý cô ấy lần này vậy. Tôi xào xào không được lịch sự như vậy, cô ấy tiến tới nâng mặt cô gái nọ lên, trời tối đen như mực, nhưng nhờ ánh sáng từ đèn ô tô, tôi hạ hốc miệng không tin được, thì ra là người quen. Tiểu Ngọc, con bé hầu gái của tôi sảo nghi, trước đây tôi thấy nó tội nghiệp cho nên đã thuê cho nó một phòng trọ, nhưng sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra cho nên tôi đã quên bắn đi mất. Tôi nhớ tới tôi xào xào chẳng ưa gì Tiểu Ngọc lo lắng quan sát biểu cảm khó chịu của cô ấy tôi liền thở dài mà hỏi. Có phải hôm qua em đã cứu anh không? Tiểu Ngọc bị tôi xào xào nhìn cho sợ phát khiếp, không nói nổi một câu, chỉ gã gật đầu. Tôi thở vào một hơi, nếu mà người cứu tôi thật sự là Tiểu Ngọc vậy thì tốt rồi. Nó sẽ không nói chuyện tôi có mặt ở hiện trường hay cái xác. Trong đầu của tôi vẫn còn một mớ băn khoăn. Thời gian qua Tiểu Ngọc sống như thế nào Và tại sao nó lại xuất hiện ở khu vực này Nhưng lúc này không tiện hỏi Cuối cùng tôi chỉ biết nói Bây giờ em có nhà để về không Cô bé cúi đầu dầu dĩ Nói không có Tôi quay sang nhìn tôi xào xào Chắc cô ấy cũng hiểu ý của tôi Nó đã có ơn cứu tôi Tôi không thể thấy chết mà không cứu Tôi tính là đêm nay Cứ cho Tiểu Ngọc ở nhà mình một đêm Sau đó liền tính Tôi xào xào không nói gì tôi thở phào xem ra cô ấy không có ý phản đối sáng hôm sau tôi mới hỏi rõ ngọn ngành nghe được câu trả lời từ chính miệng của tiểu ngọc tôi choáng váng không thể tin nổi vào tay của mình trước đó nó vẫn đi làm thêm ở quán bia nhưng mà gần đây bị đuổi việc tôi hỏi lý do tại sao thì nó không nói nên nó quay lại về căn nhà nát trước đây bán rau kiếm sống và khoảng rạng sáng nó thường ra bãi xác nhặt ve chai đi bán đó là lý do vì sao hôm đó nó gặp và cứu tôi Tôi thở dài sau đứa trẻ này lại mệnh khổ như vậy. Tôi bàn với cha mẹ giữ nó lại làm người giúp việc. Chúng tôi sẽ lo ăn và trả lương cho nó. tích cóp lại sau này lấy chồng hoặc làm vốn làm ăn. Cha mẹ của tôi tính thương người tất nhiên đồng ý. Còn về phần của tôi xào xào dù cô ấy rất ghét tiểu ngọc. Nhưng mà tôi lựa lời khuyên bảo cuối cùng cô ấy cũng đồng ý. Mà chuyện vẫn an ổn cho đến một tháng sau, tôi xào xào đã mang bầu đến tháng thứ tám sắp sinh rồi cho nên phải đặc biệt cẩn thận mỗi tối trước khi đi ngủ tiểu ngọc sẽ pha một ly sữa cho cô ấy uống nhưng hôm đó đã xảy ra chuyện cả nhà tôi đang ngồi ở phòng khách xem tv tiểu ngọc đang ở trong phòng bếp pha sữa cho tô xào xào cô ấy đột nhiên từ ghế đứng dậy đi thẳng về phía phòng bếp tôi hỏi cô ấy muốn ăn cái gì để tôi đi lấy thì cô ấy lắc đầu muốn đích thân phải đi dặn tiểu ngọc pha sữa cho đủ liều lượng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 thai Nhi được khoảng 2 tháng tuổi, vậy mà không biết giữ gìn chăm sóc đến nỗi phải sảy thai. Các người làm cha mẹ cái kiểu gì vậy hả? Tôi bị thông tin này làm cho chóng vắng, nhất thời không phản kháng lại nổi một câu. Cái thai được 2 tháng, nhưng mà Tiểu Ngọc mới đến nhà tôi được 1 tháng mà thôi. Nói vậy là nó có thai từ trước khi đến nhà tôi giúp việc. Từ nghĩ đến hành động của Tiểu Ngọc ăn bớt sữa bà bầu của tôi xào xào, trong lòng tôi chua xót vô cùng.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 Xin lỗi gia đình của anh không biết em đang có thai. Tiểu Ngọc phớt lờ câu nói của tôi đôi mắt vô hồn môi mấp máy. Con của tôi đâu? Tôi ấy nấy vô cùng lý nhí trả lời. Thật xin lỗi đứa bé không còn nữa. Nghe đến đây hai mắt của Tiểu Ngọc trườn trừng lên trông thật đáng sợ. Nó nhào dậy gào thét đập phá đồ đạc như một người điên. Tiểu Hoàng sợ vừa ngăn nó lại vừa lên tiếng gọi bác sĩ.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 Tôi hoàng sợ mặt cắt không còn một giọt máu, chân tay run lầy bầy đứng không vững, đi mà như lết về phòng. Sợ hãi gọi tôi xào xào. Kết quả trong phòng im áng không một bóng người, tôi xào xào đã đi đâu mất, thậm chí ngay cả con của tôi cũng biến mất chẳng thích đâu. Tôi hoàng sợ ngã quỵ xuống sàn, mới vừa nãy nghe hai mẹ con cô ấy vẫn còn đang nằm ở trên giường yên tĩnh ngủ cơ mà. Tôi thật sự sợ đến hồn viết lên mây, khàn cổ gọi tên của tôi xào xào, nhưng chẳng có ai trả lời tôi cả. Tôi chẳng nghĩ ngợi được gì nữa thất thều mở cửa chạy ra khỏi nhà. Vừa đi vừa lớn tiếng gọi, nhưng chẳng có ai đáp lại tiếng của tôi cả. Mà dù quỳ kiến tí nào tôi lại đi đến khu trò chơi cho đám trẻ con trong khu trung cư. Nó như là một cái nhà trẻ thu nhỏ, có cầu trượt, có nhà bóng, bập bênh và đu quay, các kiều đủ các kiều tôi chú ý đến một cái xích đu cái giá có hai cái ghế đu cả hai đều đang đu đưa qua lại phát ra tiếng kêu kèn két tôi sợ đến nỗi sắp không thể đi nổi nữa nhưng mà nghĩ đến vợ con của mình đang không biết ăn nguy thế nào tôi lấy hết can đảm đi qua phía đó cảnh tượng trước mắt làm tôi vừa sợ hãi vừa ân hận đến bật khóc hai cái ghế đu một cái có đứa trẻ nằm trong đó vẫn còn đang quấn tã nằm trong bọc chăn tôi dùi dùi mắt mấy lần nhìn đi nhìn lại trẻ đất ơi đó chính là con của tôi mà còn cái ghế còn lại cũng có vật gì đó đặt trên đó tôi tò mò nhìn đến nó toàn thân cứng nhắc như là hóa đá tại chỗ đây chính là cái bào thai lúc nãy tôi nhìn thấy trong phòng bếp hai cái ghế đu vẫn đều đàn đưa qua đưa lại tôi còn nghe thấy tiếng cười trẻ con vui vẻ đùa vang vọng bên tai lồng từ trên người của tôi dựng đứng cả lên Tôi lấy hết can đảm chạy đến đỉnh ôm con bé về nhà. Nhưng thật kỳ quái. Sao tôi đến gần nó khoảng nửa mét mà không tài nào tiếp cận được nữa. Như thể có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn tôi lại vậy. Tôi thử đi lại mấy lần như vậy đều không được. Không thể tiến thêm một chút nào. Tôi bất lực ngồi ôm xuống đất. Vào đầu bứt tai không biết phải làm sao. Bỗng bên tai của tôi vang lên tiếng khóc nức nở. Không giống như là tiếng trẻ con mà là tiếng của người lớn. Còn là dòng của phụ nữ, tôi giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh, không thể tin nổi vào mắt của mình. Người đó chính là tô xào xào vợ của tôi. Cô ấy hình như đang đã đi tìm con, dường như cô ấy đã khóc rất nhiều, hai mắt đã đỏ ngầy sưng húp Cô ấy nhìn thấy tôi vội vãi chạy qua. Khi đến gần cái xích đu nhận ra con mình, cô ấy cũng y như tôi khi nãy kích động nhào qua. Và kết quả vẫn là bị đầy văng ra không thể nào chạm tay vào được thằng bé tôi xào xào bất lực bật khóc thằng bé con tôi cũng bất ngờ mở miệng khóc tiếng khóc xé ruột xé gan làm tim của tôi chết lặng tôi giật mình mà bừng mắt ra chán nhễ nhại mồ hôi nhìn sang bên cạnh thấy tôi xào xào cũng vừa mới ngồi nhỏm dậy cống chán nhễ đầy mồ hôi gương mặt hốt hoảng giống y như tôi tiếng của trẻ con khóc vẫn vang lên đều đặn bên tai phát hiện xung quanh mẹ tôi đang ôm cháu dỗ nó nín khóc Mẹ tôi thế hai chúng tôi đã tỉnh thở dài đi đến. Hai đứa tỉnh rồi sao, còn mệt thì cứ nghỉ tiếp đi. Tôi nhìn con của mình đã nín khóc, đáp vâng dạ rồi quay sang tô xào xào. Tôi hỏi cô ấy có phải gặp ác mộng không? Kết quả cô ấy không chỉ gặp ác mộng, mà còn mơ giống y hệt những gì tôi đã mơ thấy. Trong lòng của tôi lột bộp mấy tiếng, lần này thật sự không thể làm ngơ được nữa. Tôi quyết đầu kết mọi chuyện của Tiểu Ngọc sảy thai rồi đã hóa điên cho tôi xào xào nghe. Chúng tôi kể cho cả cha mẹ và em gái về cơn ức mộng kỳ lạ mà chúng tôi cũng mơ thấy. Trên tôi thở dài, nó có thể là nhà tôi thấy bị vong hồn đứa trẻ trong bụng tiểu ngọc oán trách, nếu không tìm ra cách giải quyết hậu quả không thể lường trước. Mẹ của tôi lo lắng đi khắp chùa triền cầu Bình An, còn cha của tôi có quen một người thầy kinh dịch, nhờ ông ấy giải đáp giấc mơ của tôi và tôi xào xào. Ông ấy nói đứa trẻ đó muốn làm bạn với con của tôi, muốn được ở trong nhà của tôi. Điều mà chúng tôi cần làm bây giờ là mời thầy pháp làm lễ rồi nhận nó làm con, thờ cúng nó ở trong nhà và đừng quên chăm sóc tốt cho mẹ ruột của nó. Chúng tôi tất nhiên là nghe theo. Vậy là trong nhà của tôi có thêm một cái ban thờ nhỏ nhỏ ở trong góc nhà, lúc nào cũng nhang khói đầy đủ. Kể từ đó con tôi không còn khóc đêm nữa, ăn uống đầy đủ, bụ bẫm mập mạp trông thấy. Những ngày tháng trôi qua Con của tôi cũng đang tập nói có đôi khi tôi thấy nó thường nhìn đi đâu đó Hoặc là nhìn vào góc tường Bi bô nói chuyện một mình Cả nhà đều lo lắng Chúng tôi đưa thằng bé đi khám Thì bác sĩ nói hoàn toàn bình thường Không có gì phải lo Tôi nghi hoàng trong lòng Có khi nào nó đang nói chuyện với đứa trẻ đó không Có vẻ như nó rất yêu quý con của tôi Tôi xào xào trước đây vì trả thù mà không ít lần làm hại những người vô tội. Những sóng gió chúng tôi gặp phải coi như cũng là quả báo dành cho cô ấy. Tôi đưa cô ấy đi thăm Tiểu Ngọc. Nhìn Tiểu Ngọc bây giờ điên dại, luôn miệng chửi rủa lung tung. Tôi xào xào im lặng chẳng nói gì. Nhưng tôi thấy hai mắt cô ấy đỏ ửng, Có vẻ như cô ấy thật sự ân hận vì những gì mình đã làm. Thật sự cải tả quy chính. Chúng tôi thường xuyên đi thăm Tiểu Ngọc.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 Thật đau lòng vì không ai phát hiện kịp thời để cứu cô ấy. Mất con búp bê Tiểu Phong khóc nhiều lắm. Mấy đêm sau đó tôi lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc vang lên ở bên tai. Khi thì là tiếng con của tôi, khi là tiếng oe oe như là tiếng trẻ sư sinh khóc vậy. Chúng tôi vẫn giấu không cho Tiểu Phong biết chuyện cái chết của Tiểu Ngọc, nhưng thằng bé rất là thông minh. Sau nhiều lần chúng tôi lấy đủ loại lý do để không đưa nó đi thăm Tiểu Ngọc, nó đã nghi ngờ. Tôi không biết nó làm cách nào để biết Tiểu Ngọc đã chết. Chỉ đến khi thằng bé bất ngờ xin tôi đưa nó đi thăm mộ của cô Tiểu Ngọc, tôi mới giật mình tá hỏa. Một nhà ba người chúng tôi đứng trước ngôi mộ nhỏ nhoi của Tiểu Ngọc. Thằng bé ngồi sụp xuống khóc như là mưa, làm hai chúng tôi cũng rơi cả nước mắt. Nơi này là nghĩ trang của thành phố. Trẻ con ở đây lâu không tốt, chúng tôi vội khuyên thằng bé nên về nhà. Bất ngờ nó đứng dậy lưng thẳng khuôn mặt nghiêm túc con muốn lớn lên làm cảnh sát trừng trị kẻ xấu bảo vệ người tốt kẻ xấu hại người đều phải bị trừng phạt tôi giật mình quay sang nhìn tôi xào xào trẻ con ngây thơ nhưng câu nói này đúng là chúng tim đen của cô ấy cô ấy xứng người một lúc sau đó ngồi xuống ôm con và gật đầu nói đúng lắm mẹ sẽ là người tốt con bảo vệ mẹ nhé thằng bé mỉm cười vâng dạ Một nhà ba người chúng tôi vui vẻ hạnh phúc nắm tay của nhau để ra về. Thưa quý vị, bộ truyện tiếng gõ cửa ngoài nghĩa địa của tác giả Kiều Ngọc Liên đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.